Chương 43 Lucy mới đi máy bay một lần, khi cô khoảng 9 tuổi, đến Bali Rest nghỉ hè và cô thấy việc này thật tuyệt vời. Cô nhớ cha mẹ cô đã quay quần quanh cô và vuốt tóc cô mỗi lần máy bay bị hấn do mất lực nâng khiến cô sợ hãi. Một trong những kỷ niệm cuối cùng về gia đình với đầy đủ ba người. Giờ đây tất cả đã xa biết mấy. Cô trầm tư áp tráng vào cửa sổ chiếc Boeing 747 đang bay qua bầu trời Quebec. Nữ tiếp viện vừa đánh thức cô, khẽ nhắc cô thắt dây an toàn. Máy bay bắt đầu hạ độ cao. Lucy đã ngủ suốt chuyến đi, một giấc ngủ say xưa không ngát quãng, gần như bất thường. Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi hoàng hôm, cô ngắm nghía vùng đất trải dài bên dưới với những hồ nước, những dòng sông, những đầm lầy nơi vẫn còn bị đền văn minh chừa lại. Một vùng đất khổng lồ, hoang dã, được gìn giữ một cách màu nhiệm. Rồi cửa sông San Lawrence hiện ra với những biểu hiện đáng kể đầu tiên của con người trước khi máy bay bay qua hòn đảo hình thoi nổi tiếng. Montreal, kẻ lưu mạng của chủ nghĩa hiện đại giữa lòng sóng lũ. Nội tiếp viên hàng không kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn rằng tất cả dây an toàn đã được tắt chặt Hành khách bên cạnh Lucy Một anh chàng tóc vàng vạm vỡ Bóng mười đầu ngón tay Gần như lúc sau vào hai bên tay vịn. Anh ta nhìn cô chầm chầm Bằng đôi mắt của một con cún Một lần nữa Tôi sắp có cảm giác mình đang chết Tôi ghen tị với những người Có thể ngủ được ở bất cứ đâu Giống như cô Lucy đáp lại anh ta bằng một nụ cười lịch sự Miệng cô đắng ngét Và cô không hề muốn tranh cãi Cú hạ cánh xuống sân bay Montreal pierre Elliott Trudeau diễn ra rất nhẹ nhàng. Nhiệt độ trên mặt đất rõ ràng là giống như nhiệt độ của một mùa hè điển hình ở miền bắc nước Pháp. Không bỡ ngỡ cho lắm, nhất là khi dân cư ở đây phần lớn nói tiếng Pháp. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, hải quan kiểm tra lệnh ủy quyền điều tra quốc tế, chờ lấy hành lý và tiền đô la Canada. Lucy gọi một chiếc taxi và thả người ngồi xuống ghế sau. Ở đây trời mới sẩm tối, nhưng ở phía bên kia đài Tây Dương, đêm vừa kết thúc. Ấn tượng đầu tiên của Lucy về Montreal trong bóng tối càng lúc càng dày đặc là ấn tượng về một thành phố hiện đại và sáng rực đến khó tin. Những tòa nhà chọc trời hát ánh sáng về phía những ngôi sao, vô số giáo đường và nhà thờ chơi đùa với những sắc độ của màu đỏ, màu xanh da trời màu xanh lá cây tỏa ra từ những ngọn đèn. Trong khu trung tâm, Lucy ngạc nhiên trước những đại lộ rộng rãi và mạng lưới đường phố cân xứng hoàn hảo. Bất chấp những bến tàu điện ngầm với dáng dấp rất Paris và cảnh sôi động gần các quán cà phê nhỏ hoặc các nhà hàng, ta thấy sự gần gũi và náo nhiệt này vẫn hạn chế hơn nhiều so với thủ đô nước Pháp vào những giờ cao điểm trong đêm. Khi đã đến được khách sạn Delta Montreal, một tòa tháp đồ sộ có phần đỉnh được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh, Lucy không còn đủ sức ra ngoài thăm thú thành phố, trong đó có thành phố Montreal ngầm vô cùng nổi tiếng. Sau khi lấy chìa khóa, cô lên phòng mình ở tầng 6, cởi bỏ quần áo, chỉ mặc đồ lót rồi thở dài nằm xuống giường. Cô không cảm thấy thoải mái ở nơi vô danh này, nơi những kẻ xa lạ nối tiếp nhau đi qua. Những người đàn ông đi công tác Những cặp đôi đi nghỉ Không điều gì khiến ta suy sụp hơn Là phải ở một mình vào buổi tối Xung quanh không có bất cứ tiếng động nào Đầu rồi những tiếng cười và tiếng khóc Của hai cô con gái cô Cũng như tiếng ồn ảo quen thuộc Trong căn hộ của cô Âm thanh đồng hành với cô Suốt những năm vừa qua Làm sao cô có thể xa đứa con gái Đau ốm đến thế này Tại hè của Clara thế nào rồi Những câu hỏi mà có lẽ một người mẹ Một người mẹ tốt Không bao giờ phải đặt ra cho mình Bất chấp tất cả những lo lắng ấy Cô dần thiếp đi Rồi nhấp nháy mắt Khi điện thoại của khách sạn đổ chuông Cô đưa tay với lấy ống nghe Rồi áp vào tay Tôi nghe đây Ổn định chỗ ở chưa Anabin Một khoảng im lặng Thanh tra Sắc cô đấy à Ờ vâng Tôi vừa đến nơi Nhưng tại sao anh không gọi vào điện thoại di động của tôi Tôi đã thử gọi rồi Không được Lucy nhặt chiếc điện thoại di động mà cô đang để ở bên cạnh lên Pin vẫn đầy nguyên Màn hình không thể hiện cuộc gọi nào Cô cố gắng kích hoạt tín hiệu âm thanh Chết tiệt Chắc là nó không chịu nổi tình trạng lệch múi giờ Nhưng nói đến lệch múi giờ Ở chỗ anh có lẽ mới là 4 hoặc 5 giờ sáng, anh đã dậy rồi sao? Trong bóng tối, Saco ngồi bên bàn bếp trước một cốc cà phê trống không và khẩu xích r đã nạp đầy đạn. Anh áp má vào lòng bàn tay, khuỷu tay tỳ lên khăn trải bàn, mắt nhìn ra phía cửa, ở đầu phòng khách. Điện thoại di động để trước mặt, anh đã bật loa, trên chiếc ghế tự đối diện. Ergenie đang lẩm bẩm bài hát mới nhất của Beatrice Martins. Con bé đang ăn mức hạt dẻ và nhấm nháp một cốc nước chanh siro bạc hà. Saco quay đầu nhìn sang phía khác. Chuyến đi thế nào? Nói tắm lại là mệt muốn chết, máy bay chật cứng những người đi nghỉ hè. Thế khách sạn có dễ thương không? Ít ra cô cũng có bồn tắm chứ. Bồn tắm à? Ờ, có Còn anh, có gì mới không? Một điểm tích cực lớn Tôi sắp lấy được danh sách 200 người có mặt tại hội nghị khoa học ở Cairo vào thời điểm xảy ra ba vụ giết người Lúc này, chúng tôi đã quyết định sẽ tập trung vào những người Pháp trước 200 người? Nhiều đấy Bao nhiêu người sẽ làm việc với danh sách đó? Một người duy nhất là tôi Trong thời gian đầu, chắc là chúng ta có thể loại bỏ một loạt sau khi so sánh với chân dung mà chúng ta đang có về kẻ sát nhân năm 1994. Sàng lọc hết mức trước khi phân tích kỹ từng trường hợp. Tôi để cô tự hình dung mức độ phức tạp của công việc này. Có tiếng động cờ gầm lên ngoài phố. Theo phản xạ, Sako với lấy khẩu súng và lao ra phía cửa sổ. Sau khi tắt đèn, anh khẽ nâng cửa chép cuốn lên, cổ họng nghẹn lại. Một chiếc xe tải, có gắn đèn hiệu màu cam trên nóc, đang nhẹ nhàng di chuyển dọc vỉa hè. Đó chỉ là một chiếc xe chở rác, đang đi thu gom rác từ các thùng như mọi tuần, trong bầu không khí đò đẫn của buổi sáng sớm. Viên cảnh sát quay lại chỗ ngồi, có phần yên tâm hơn. Hai bên thái dương anh đập thình thịt. Sự cảnh giác thái quá và chứng hoang tưởng cuồng ám, bị bệnh tật khoách đại vừa giữ cho anh tỉnh táo lại vừa khiến anh mệt nhoài có vấn đề gì sao, thanh tra ổn cả, ổn cả nói xem cô không nhận thấy gì đáng ngờ ở nhà cô tại Linh sao kiểu như thế nào kiểu như những chiếc micro được cài cắm tôi tìm thấy 4 chiếc ở nhà tôi đang ngồi xếp bàn giữa giường Lucy cảm thấy mặt mũi mình như trắng bệt đi tay nắm cửa ra vào nhà tôi bị cò xước Cách đây vài hôm, chúng cũng đến căn hộ của tôi, chắc chắn là thế. Lucy im lặng chịu trận, cảm giác như mình vừa bị cưỡng bức. Có kẻ đã vào nhà cô, trong cái tổ ấm của cô. Có thể kẻ đó còn thăm biến cả phòng ngủ của cô và bọn trẻ. Kẻ nào đã làm chuyện đó? Tôi không biết gì hết, nhưng điều chắc chắn là đại tá binh đoàn Lê Dương có liên quan. Làm sao anh biết điều đó? tôi biết thế, đừng nói với bất kỳ ai về chuyện mấy chiếc micro, được không? chúng ta sẽ xử lý việc này khi nào cô về nhà. tại sao? đừng có hỏi nhiều thế nữa, hãy cho tôi biết tình hình. hẹn sớm gặp lại. thanh tra này, cho đã. điều hòa không khí kêu rò rò chẳng khác nào một cổ máy thôi miên và giọng nói của sako khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. gì thế, ena tôi có một câu muốn hỏi anh loại câu hỏi gì thế anh đã cứu được nhiều mạng sống trong sự nghiệp của mình đúng không đúng vài người nhưng không phải lúc nào cũng là những mạng sống mà tôi muốn thật đáng tiếc trong nghề của mình chúng ta an ủi các gia đình bằng cách tìm ra những kẻ đã sát hại người thân của họ có thể chúng ta mang lại lẽ sống cho một nhóm người Bởi vì chúng ta mang đến cho họ một câu trả lời. Nhưng thanh tra này, anh không muốn một ngày nào đó chấm dứt mọi chuyện hay sao? Tự nhủ rằng thế giới này sẽ không tệ đi cũng chẳng tốt hơn nếu không có anh. Saco xoay xoay khẩu súng trên bàn, khẽ nhấp ngón tay vào cò súng. Anh nghĩ đến Atef Abdena, nghĩ đến tám nét sổ gạch trên thân cây, đến tất cả những kẻ anh có thể xử lý và biết chắc là chúng sẽ không bao giờ có thể tái phạm được nữa Tôi muốn dừng lại mỗi khi nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của những kẻ khốn kiếp mà tôi tống vào tù bởi vì nụ cười đó là thứ mà không một công cùm nào không một nhà tù nào có thể triệt tiêu được Nụ cười đó là thứ mà sau này cô sẽ gặp lại trong các siêu thị các khu vui chơi, các trường học ở khắp những nơi cô đến Nụ cười đó khiến tôi buồn nôn Anh đập mạnh lòng bàn tay vào khẩu súng, dẫn phát mời cử động. Các ngón tay anh khép lại xung quanh nòng súng. Tôi chỉ mong muốn một điều cho cô, Enabene ạ. Đó là không bao giờ gặp phải những nụ cười khốn kiếp đó. Bởi vì nếu nó liền lõi vào bên trong cô, nó sẽ không bao giờ thoát ra nữa. Lucy nghiến răng, cô thở dài nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bóng tối đã phi nước đại quay trở lại. Cảm ơn thanh tra, tôi sẽ thông báo cho anh những thông tin tiếp theo. Chúc anh ngủ ngon. Chúc cô ngủ ngon, Anabelle. Hãy chăm sóc bản thân cẩn thận. Lucy buồn bã gác máy. Cô đã hiểu ra rằng việc quay trở lại về phía một cuộc đời làm vợ và làm mẹ sẽ rất khó khăn. Bởi vì nụ cười mà sát cô vừa nói đến cô đã gặp phải nó quá sớm. Ngày khi vừa mới bắt đầu sự nghiệp, Và nó đã gặm nhắm tâm hồn cô từ lâu Chương 44 Lucy trải qua một đêm bất an, đầy ác mộng Những hình ảnh đã lợi dụng những thời khắc thanh bình để quấy rầy cô Đứa bé gái ngồi trên chiếc xích đu Con bò mộng, lũ thỏ, Judith Shannon trong bộ phim Với con mắt bị khuét, vùng bụng bị rạch xẻ Thành hình một con mắt đen to tướng Trong lúc trằn trọc trên giường, nhìn màn hình kỹ thuật số của chiếc tivi và loãng từng phút một của cô, Lucy chỉ nóng lòng mong một điều duy nhất. Ngày rạng thật nhanh. Và ngày đã rạng. Đúng lúc đồng hồ điểm chuông 9 giờ, cô bước đi trên những con phố Quebec, tận hưởng bầu không khí dịu mát của buổi sáng để xô tan cảm giác đờ đẫn đang đè nặng lên các cơ bắp. Trung tâm lưu trữ Montreal, nằm cách Vierport chừng 100m giữa một vùng đặc biệt rợp bóng cây. Đây là một tòa nhà của chính phủ xây theo phong cách Ball Arts, với những phiến đá lớn màu trắng và những hàng cột đồ sộ, trong quá khứ từng là trụ sở của cao học thương mại. Khi Lucy vào đến bên trong, đeo theo chiếc ba lô chất đầy hoa quả lấy từ khách sạn, một chai nước, cuốn sổ nhỏ và cây bút. Cô có cảm giác mình là con kiến nhỏ bé, nực cười, lạc giữa một sa mạc giấy. Theo lời nữ nhân viên phụ trách tài liệu lưu trữ đầu tiên mà cô gặp, giữa những bức tường này, bên dưới những khoảng trần cao chạm trổ và những chùm đèn tuyệt đẹp đang ẩn giấu trên 20km dữ liệu, bao gồm cả tài liệu cá nhân, tài liệu của chính phủ và tài liệu dân sự. Ở đây, có thể tìm hiểu về cuộc đời của những gia đình thế lực trong lịch sử Montreal và Quebec, chẳng hạn như nhà Papineau, nhà Lacoste, nhà Messier. Đồng thời cũng có thể tìm thấy những thông tin về tình hình nhập cư, giáo dục, năng lượng, du lịch, các vụ án tư pháp, chưa kể 9 triệu bức ảnh hoặc 200.000 bức vẽ bản đồ, sơ so đồ. Một thành phố giấy trong một thành phố thép và bê tông, Để có được những cơ hội tốt nhất, Lucy đã chuẩn bị bằng vài câu ngắn gọn, một bản tổng hợp đầy đủ tất cả những gì cô muốn tìm. Cô tự giới thiệu mình là cảnh sát Pháp đang tìm kiếm một người trong một bức ảnh. Người phụ nữ đón tiếp, hướng dẫn cô đến gặp một người khác, người có lẽ là hiểu biết nhiều hơn về thời kỳ tương ứng với những năm 1950 trong lịch sử Quebec. Tấm thẻ kim trên chiếc áo sơ mi trắng cho biết bà tên là Patricia Richo. Lucy giải thích ngắn gọn với bà về mục đích chuyến viếng thăm. Thế này, tôi đang tìm một bé gái chắc hẳn đã đến tu viện hoặc trại trẻ mồ côi vào những năm 1950. Nếu phải đưa ra một thời điểm cụ thể, tôi cho rằng đó là vào khoảng những năm 1954 hoặc 1955. Cơ sở đó có khả năng nằm trong khu vực Montreal. Tôi có cả tên của một bà sơ từng có mối liên hệ với cô bé đó. Sơ Marie Ducanver. Nữ nhân viên phụ trách tài liệu lưu trữ xem bức ảnh đứa bé gái ngồi trên xích đu rồi mời Lucy đi theo mình. Cô có biết thời kỳ đó có bao nhiêu sơ Marie Ducanver không? Thật đáng tiếc, thông tin đó sẽ không giúp ích cho cô được nhiều đâu. Risho trạc tuổi năm mươi Mái tóc sáng màu, buộc túm đuôi ngựa và đeo một đôi kính nhỏ, mắt tròn. Hai người phụ nữ đi dọc theo những hành lang dài bất tận, chẳng an nhập gì với hình ảnh cũ kỹ mà ta có thể hình dung về những cơ quan kiểu này. Những đường lối rõ ràng, sạch sẽ, lối thiết kế vị tương lai. Thậm chí còn có cả dịch vụ tham quan kèm hướng dẫn. Đã có nhiều người đi thành nhóm đằng sau một hướng dẫn viên giữa thư viện rộng mênh mông. Lucy tin chắc là mình đã đi bộ hơn 5 phút, leo lên rồi leo xuống các cầu thang trước khi đến được một căn phòng nhỏ xíu hình vòng cung, không cửa sổ, được chiếu sáng bằng những ngọn đèn né ông. Những tập hồ sơ nối tiếp nhau trong hàng trăm hàng ngàn ngăn tủ có độ cao nhiều mét, có thể tiếp cận bằng một cái thang gắn bánh xe. Trong số đó, nữ cảnh sát có thể đọc thấy Hồ sơ tội phạm vị thành niên 19121958 hồ sơ phúc lợi xã hội 1950, 1974, vân vân. Nhân viên lưu trữ dừng lại ở giữa. Đây rồi. Theo cảm giác của tôi, đây chính là nơi cô có cơ may thấy được những gì cô đang tìm kiếm. Đa số các hồ sơ này liên quan đến trẻ một cô dưới 16 tuổi, chẳng hạn các hồ sơ tội phạm vị thành niên đều liên quan đến những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc bị cha mẹ vứt bỏ trong những hoàn cảnh có khả năng biến chúng thành tội phạm. Lucy chỉ vào phần bên kia của căn phòng, nơi khiến cô đặc biệt quan tâm. Các cộng đồng tôn giáo 1925-1961. Nhân lúc người phụ nữ dừng lại để lấy hơi, cô sen vào. Thế còn chỗ kia? Rishol mấy móc sờ tay lên tấm mè đầy đeo ở đầu một sợi dây chuyền bằng vàng, vàng. Cô may mắn đấy. đây là những tài liệu mới được lấy về vài tuần trước. Trước kia bị cấm tra cứu, bởi vì chúng nằm trong các cơ sở tôn giáo. Nhân tỉnh Quebec càng ngày càng quay lưng với tôn giáo vì lợi ích của một thế giới bị bao vây bởi chủ nghĩa hiện đại và các cơ sở này lần lượt đóng cửa vì thiếu tiền trầm trọng. Thế nên chúng tôi mới lấy được dữ liệu của họ bởi vì từ nay trở đi họ không còn chỗ nào để lưu trữ chúng nữa. Bà thở dài. Như cô có thể nhận thấy, lượng hồ sơ rất nhiều Bởi vì chúng bao gồm cả các trại trẻ mồ côi của các thành phố và các vùng lân cận. Hồi ấy, các cộng đồng tôn giáo này nở rộ và chủ yếu là đón nhận trẻ mồ côi bất hợp pháp. Bất hợp pháp ư? Chị có thể giải thích rõ hơn được không? Như thế không nghe thấy gì, nữ chuyên gia đi về phía một tập hợp những ngăn kéo bằng kim loại. Bà mở một trong số các ngăn kéo chứa vô số phiếu thông tin bằng bìa. Đây là các chỉ dẫn tra cứu. Nếu có tên của đứa trẻ, cô có thể tìm thấy đúng hồ sơ chỉ trong vòng 5 phút. Nhận với lượng thông tin ít ỏi mà cô đang có, có lẽ cô sẽ phải tra cứu ký lục về năm tạo hồ sơ hoặc ký lục về cơ sở nuôi dưỡng trong các ngăn kéo khác ở đằng kia. Các ngăn kéo đó chứa các danh sách tiếp nhận trẻ. Có khả năng cô sẽ thấy những danh tính giống nhau tại nhiều cơ sở và vào các thời kỳ khác nhau. Bởi vì hồi đó Việc chuyển giao diễn ra thường xuyên Trẻ mồ côi không bao giờ ở quá vài năm Tại cùng một nơi Sau khi có được phiếu thông tin Của một cá nhân đặc biệt nào đó Cô sẽ phải dựa vào hồ sơ của người đó Để so sánh với các bức ảnh mà mình đang có Thôi tôi phải đi đây Đừng ngại sử dụng điện thoại Đặt ở chỗ kia Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào Điện thoại đó có kết nối với bên ngoài không? Điện thoại di động của tôi không hoạt động được nữa Có Nhưng cô sẽ bị tính tiền Và hãy gọi cho lễ tân trước khi ra ngoài Nếu không cô sẽ bị lạc đấy Lucy gọi bà lại Ngay trước khi bà biến mất Chị chưa trả lời tôi Những đứa trẻ bất hợp pháp đó Là thế nào Patricia Rizzo Gỡ cặp kính nhỏ mắt tròn Và cẩn thận lau bằng một mảnh da dê Đúng như tên gọi Đó là những đứa trẻ ngoài giá thú Cô nói mình là cảnh sát, đúng không? Chính xác thì cô đang tìm kiếm thứ gì? Tôi phải thú nhận với chị là bản thân tôi cũng không biết Nếu cô mạo hiểm tìm hiểu quá khứ của Quebec Tôi mong cô đừng làm việc đó mà không suy nghĩ Giai đoạn đó đã đủ đen tối rồi Và ở đây tất cả mọi người đều tìm cách để quên nó đi Chị đang nói về chuyện gì vậy? Nhân viên lưu trữ nhanh chóng đi ra ngoài và đóng sọc cửa lại. Lucy đặt ba lô lên một chiếc bàn tròn. Người phụ nữ này muốn nói điều gì? Một giai đoạn đen tối. Có mối liên hệ nào với vụ điều tra của cô không? Vừa thở dài, Lucy vừa nhìn xung quanh. Thôi được rồi, chứ chắc đã là như thế. Cô dồn hết chủng khí và vì không biết họ của đứa bé cái, Cô lập tức tấn công những ký lục thống kê trẻ mùa côi theo năm. Cô suy nghĩ thật nhanh. Bộ phim được sản xuất vào năm 1955, lúc đó đưa bé gái chần gần 8 tuổi. Ít có khả năng cô bé được tiếp nhận vào năm đó, bởi vì cô bé có vẻ biết rất rõ về các địa điểm và con người. Và chuyên gia đọc khẩu hình có nhận xét là cô bé đã lớn lên một chút. Lucy liền bắt đầu bằng năm trước đó, năm 1954. Chúa ơi! Chỉ riêng năm 1954, người ta đã thống kê được 3.712 lần tiếp nhận tại các cơ sở tôn giáo khác nhau trong vùng. Một cuộc di dân trẻ con thực sự. Lucy tập trung vào nhiệm vụ cần làm. Trước hết, cô có một cái tên riêng quý giá. Vài âm tiết mà họ đã giải mã được trên môi đứa bé cái, được quay trong một bộ phim ngắn đen trắng cũ kỹ. Cô mở sổ ghi chép. Bà đọc thấy dòng chữ cô đã ghi lại hôm trước Trong một cuộc họp Cùng thiếu tá cấp trên Bà nữ chuyên gia đọc khẩu hình Đã xảy ra chuyện gì với Lydia Lydia Lucy lấy ra khoảng 30 danh sách trẻ Được tiếp nhận năm 1954 Và đắm chìm vào việc đọc các nhân thân Bởi họ được sắp xếp theo thứ tự bản chữ cái Trai gái lẫn lộn Chỉ có những dòng chép tay Ghi họ tên, tuổi cũng như số hồ sơ liên quan. Lần đầu tiên Lucy bắt gặp cái tên Lydia. Lydia Markson, 7 tuổi. Cô tin chắc mình đã tìm thấy. Có được số hồ sơ của cô bé, cô lao vội về phía những bức tường giấy tờ và lục tiền tập hồ sơ tương ứng, mở ra. Bức ảnh thẻ không phù hợp với ảnh của những bé gái mà cô đã in ra được từ bộ phim. Nhưng có thể Lydia đã không tham gia vụ sát hại lũ thỏ chăng? Lucy không từ bỏ. Điều quan trọng ở đây là cơ sở nuôi dưỡng Lydia, tu viện cách sơ Bombaster ở Quebec. Nữ cảnh sát quay về phía các ngăn kéo, tìm được ký lục tương ứng với tu viện này và lấy ra danh sách của các học sinh nội trú ở đó, với số lượng là 347 người. 347 học sinh và chỉ toàn là nữ. Để tìm ra đứa bé gái ngồi trên xích đu Điều bé gái có bạn là Lydia, không có cách nào khác ngoài việc xem hết 347 bộ hồ sơ và so sánh những bức ảnh dán trong tầng hồ sơ với những bức ảnh cô đang có. Cô làm việc đó cả buổi sáng mà không đạt được kết quả gì, vậy là không phải Lydia này, lần chán nản đầu tiên, ý thức được mức độ phức tạp của công việc. Lucy lấy từ trong ba lô ra một quả táo và lúc lắc đầu cho thư giãn phần gáy. Mắt cô bắt đầu đỏ lên. Ánh đèn neon gây cắt và những cái tên nhỏ xíu chi chích không phải là điều lý tưởng cho công việc. Mà không biết cô có đang ở đúng thành phố nơi chuyện đó xảy ra không? Cô tự thuyết phục mình. Tất cả các manh mối đều đưa cô tới đây. Montreal. Lúc 13 giờ 15 Cô tấn công sàn nằm 1953. Đến khoảng 17 giờ, sau khi ăn hai quả chuối và ghé vào nhà vệ sinh, cô bắt đầu tra cứu năm 1952. Cả lần này cũng có một Lydia không biết thứ bao nhiêu đưa cô tới một cơ sở tôn giáo khác, được gọi là bệnh viện Từ Thiện Montreal. Một cách mấy móc, Lucy lấy ra chồng hồ sơ cao ngất liên quan đến bệnh viện đó và bắt tay vào lần lục tìm cuối cùng trong ngày. Cơ quan lưu trữ đóng cửa lúc 19 giờ và dù sao đi nữa, đầu óc cô cũng sắp nổ tung. Những cái tên, những cái tên, vẫn là những cái tên. Khi cô mở đến bộ hồ sơ nằm ở khoảng phần tư cuối cùng trong cả chồng và nhìn thấy bức ảnh dán trong đó, cô họng cô xe lại. Chính là cô bé đó, cô bé ngồi trên xích đu, Alice Tonkin. Khoảng cách giữa bức ảnh trong hồ sơ và bức ảnh in ra từ bộ phim là 3 năm. Nhưng Lucy không hề nghi ngờ chút nào. Đôi mắt sâu nhìn thẳng, khuôn mặt trái xoan. Tìm đọc thình thịt, nữ cảnh sát trẻ đọc lướt qua những thông tin ít ỏi trong hồ sơ. Alice Tonkin, ra đời tại tu viện của các nữ tu dòng nhân lành tại Montreal vào năm 1948. Ở đó đến tận năm 3 tuổi. Sau đó được chuyển đến tu viện Mary của các nữ tu dòng Francisco tại Besançon trong vòng 2 năm, rồi đến bệnh viện từ thiện Montreal vào năm 1952. Như vậy là kết thúc hành trình, hay đúng hơn là phần thời gian còn lại chắc hẳn ẩn náu trong một hồ sơ khác, bởi vì hồ sơ Lucy đang cầm chỉ tương ứng với khoảng thời gian cô bé được tiếp nhận vào bệnh viện từ thiện. Các thông tin chi tiết Không mấy phong phú, chỉ thuần túy mang tính chất hành chính, nhưng không sao. Cuối cùng Lucy cũng có được danh tính mà cô đang tìm kiếm. Cô bắt đầu ghi chép quanh tròn cụm từ Bệnh viện Từ thiện Montreal và nhấc điện thoại trong phòng lên. Cô gọi một cuộc cho cấp trên Castmarak từ Pháp và kể từ đầu cuộc điều tra. Anh đã nhiều lần thiết lập kết nối với cơ quan an ninh Quebec. Cô yêu cầu anh tiếp cận họ và khởi động việc tìm kiếm nhân thân của Alice Tonkin và Lydia Horwath Trong lúc chờ anh gọi lại vẫn dùng điện thoại Lucy thông báo với Patricia Risho rằng bà có thể đến tìm cô trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa thời gian để cô thu dọn toàn bộ đống giấy tờ Trong bầu không khí tỉnh mịch của căn phòng Lucy buông mình xuống dưới ghế tựa ngã đầu ra sau rồi cô uống hết chai nước đến tận giọt cuối cùng. Cô đã tìm ra một bức ảnh. Một bức ảnh đơn giản đã giúp cô lần ngược thời gian và tiến gần đến đích. Cô nghĩ đến Alice, đứa trẻ vô danh bây giờ đã không còn vô danh nữa. Một bé gái mồ côi, không cha không mẹ, bị xô đẩy từ bệnh viện đến tu viện. Không đàn buộc, không giấu vết, không gì hết. Được nuôi lớn trong cảnh lạnh lẽo của một cơ sở tôn giáo, Những bài kinh cầu trong bữa ăn Những công việc nội trợ Những đêm ngủ trong ký túc xá Và cuộc sống khổ hạnh Theo mệnh lệnh và vân lời Chúa Trời Tương lai của cô bé đã ra sao Với một khởi đầu thảm khốc đến thế trong đời Cô bé đã lớn lên như thế nào Đã xảy ra chuyện gì Trong căn phòng đáng sợ kia Với tất cả những con thỏ ấy Trong thâm tâm Lucy hy vọng cô sắp có câu trả lời Cho những câu hỏi đó Tất cả những suy nghĩ, những khuôn mặt quấy rầy cô cả đêm lẫn ngày, phải chấm dứt. Alice phải tiết lộ những bí mật của mình với cô. 25 phút sau, điện thoại trong phòng reo vang trong lúc cô đang sắp xếp những bộ hồ sơ cuối cùng. Là Casimir. Lucy nhấc máy và không để anh kịp lên tiếng. "Hãy nói với tôi rằng anh đã có được điều gì đó." Cứ nghe cách anh hắn giọng Lucy hiểu ngay rằng chuyện này hẳn là dẫn đến một thất bại Có, tôi đã có một điều gì đó Nhưng không khủng khiếp đâu Trước tiên, không hề có dấu vết gì của cô bé Alice Toncan đó Cả ở Canada lẫn ở Pháp Cảnh sát thuộc cơ quan an ninh Quebec đúng là có nắm được hộ tịch của cô bé Được lập lúc cô bé chào đời tại một bệnh viện ở Trois Rivier Nhưng không có thêm được nhiều thông tin Họ nói với tôi rằng tình trạng mất nhân thân trong những năm đó diễn ra thường xuyên. Với rất nhiều lần di chuyển giữa các cơ sở tiếp nhận, khó mà theo dõi dấu vết của những đứa trẻ đó. Còn giấy tờ thì rất dễ thất lạc. Sau năm 1955, có khả năng cô bé đã được một gia đình nhận làm con nuôi dưới một cái tên khác, giống như đa số trẻ em thời đó. Nếu ngày nay cô bé còn sống thì sẽ là dưới một nhân thân xa lạ. Chết tiệt, dường như mọi người đều biết chuyện về những vụ nhận con nuôi ồ ạc đó, ngoại trừ chúng ta. Thế còn Lydia Hotcat, bạn của cô ấy. Lydia qua đời năm 1985, tại một bệnh viện tâm thần, sau khi bị trụy tim. Bà ấy bị rối loạn hành vi nghiêm trọng, và tim bà ấy không còn chịu nổi những loại thuốc mà bà ấy tống vào người suốt tuần ấy năm trời. Hãy yêu cầu họ gửi cho anh tất cả các thông tin, Rồi chuyển chúng cho tôi qua email. Bệnh viện của Lydia tên là gì? Chờ chút. Đây rồi. San Julien thuộc San Ferdinand ở Halifax. Và bà ấy đã ở bệnh viện đó trong bao lâu? Tôi không biết gì cả. Tất cả những thông tin đó thuộc lĩnh vực y tế và được bảo mật. Cô biết rằng thông thường chính tôi mới là người đặt câu hỏi chứ? Đằng sau Lucy... Cánh cửa mở ra, Patricia Rizzo lặng lẽ do xét quanh phòng để chắc chắn rằng mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Chúng ta sẽ gọi lại cho nhau sau, Lucy nói. Cô gác máy, nghiến chặt hai hàm răng, rối loạn hành vi nghiêm trọng, bệnh viện tâm thần. Giọng nói thô kịch của bà nhân viên lưu trữ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đã tìm thấy niềm hạnh phúc của mình chưa? Lucy giật mình. Ờ, rồi, rồi. Tôi đã thấy cái tên tôi đang tìm, cũng như tên cơ sở cuối cùng tiếp nhận người đó, Bệnh viện Từ Thiện Montreal. Giáo đoàn của các nữ tu áo xám Chị nói sao? Tôi chỉ nói rằng trong bệnh viện đó có một giáo đoàn công giáo La Mã, mà ngày nay mọi người vẫn gọi là các nữ tu áo xám. Bệnh viện của họ được Đại học Montreal mua lại. Báo chí đã nói nhiều đến chuyện này trong vài tuần vừa qua. Từ nay đến năm 2011, các nữ tu sẽ chuyển đến đảo San Bednard. Nhưng lúc này, phần lớn trong số họ vẫn sống trong trái B của bệnh viện, không chịu rời đi. Còn hồ sơ lưu trữ của họ đã được chuyển đến đây. Chính điều đó đã cho phép cô tìm thấy niềm hạnh phúc của mình. Các nữ tu áo xám. Chỉ riêng cái tên đó đã khiến Lucy nổi da gà. Cô hình dung ra những khuôn mặt sắc đá, những đôi mắt màu thủy ngân lờ đờ. Chị có thể lấy giúp tôi danh sách các nữ tu vẫn còn ở đó không? Lucy nghĩ đến sơ Marie Du Canver. nhíu mày. Có lẽ là được đấy. Và chị cũng sẽ giải thích giúp tôi giai đoạn đen tối của đất nước chị là như thế nào. Tôi muốn biết giai đoạn đó là gì, thật chính xác. Nữ nhân viên lưu trữ bất đồng vài giây. Bà để một chùm chìa khóa nặng triệu lên bàn và đưa đôi mắt quét một lượt khắp các ngọn tháp giấy tờ. Tất cả đều xoay quanh hàng ngàn đứa trẻ này, thưa cô. Trọng vẹn một thế hệ những đứa trẻ bị hy sinh, bị tra tấn và dấu vết duy nhất là những gì còn lại ở đây, trong căn phòng này. Người ta gọi chúng là những đứa trẻ mồ côi duplexis. Bà đi ra phía cửa. Tôi sẽ quay trở lại cùng với danh sách cô cần. Chương 45 Một giờ sáng, giờ pháp. Trước đó, trong đêm, Saco đã nhận được trong hòm thư điện tử của mình danh sách những người có mặt tại cuộc họp thường niên của mạng lưới quốc tế về đảm bảo an toàn trong tiêm truyền SIGN diễn ra tại Cairo năm 1994 Viên thanh trà in tài liệu rồi quay trở lại chiếc bàn bếp được chiếu sáng bằng một ngọn đèn nhỏ kín đáo và để người bên ngoài tòa nhà tưởng rằng anh đang ngủ Theo những thông tin do Bộ Y tế cung cấp Hội nghị đó kéo dài từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 3 năm 1994 tại thủ đô Ai Cập. Những người tham dự được sàng lọc cẩn thận, đến rồi đi bằng một chuyên cơ do chính phủ Ai Cập thuê riêng. Không phải là đường ngoại giao, nhưng cũng không khác biệt nhiều lắm. Một sự trùng hợp khiến người ta bối rối. Ba vụ giết người xảy ra trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3, ngay giữa thời gian diễn ra hội nghị theo mô tả phát họa ngay từ đầu của điều tra. Một trong những kẻ sát nhân là một người có kiến thức về y học, chất ketamine, thủ thuật cư hộp sọ, khoét mắt. Vấn đề với bản danh sách này, đó là toàn bộ 217 người Pháp có mặt tại Ai Cập vào thời gian đó, sau khi đã loại trừ thành viên của các tổ chức hỗ trợ nhân đạo. Đấy lại là một chuyện khác. Đều có hiểu biết về y học và thuật ngữ hiểu biết ở đây hoàn toàn không phù hợp. Bác sĩ giải phẫu thần kinh, giáo sư tâm thần học, sinh viên y khoa, nhà nghiên cứu và chủ nhiệm các bộ môn thuộc CNRS là trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, nhà nghiên cứu sinh vật học. Hồi đó, phần lớn trong số họ sống tại Paris và các vùng phụ cận. Tình hòa của giới nghiên cứu Pháp, những nhân vật rõ ràng không chê trách vào đâu được. 217 cuộc đời, 116 nam giới và 101 nữ giới mà anh phải phân tích tỉ mỉ từng chi tiết dựa trên những giả thuyết cũ kỹ được đưa ra từ 15 năm trước. Từ khi có trong tay bản danh sách này, Sako càng lúc càng tin chắc rằng một trong số những nhân vật có tên trong đó nắm được thông tin về hiện tượng điên loạn tập thể đã tấn công Ai Cập vào năm 1993 chắc chắn đã thực hiện chuyến đi một năm sau đó nhân hội nghị nói trên với mục đích duy nhất là sát hại ba cô gái vô tội để lấy đi bộ não và đôi mắt của họ. Chắc hẳn cái tên của một hoặc nhiều kẻ sát nhân đang ẩn náu trong những tờ giấy này. Đêm càng trôi đi, những câu hỏi càng dằn vặt anh, đồng thời những lần đột nhập của Ergeny và bầu không khí càng thẳng rõ rệt trong căn hộ, khiến anh không thể tập trung hoàn toàn vào bản danh sách. Đầu anh sắp nổ tung đến nơi cô thở dài Anh uống nốt cốc trà bạc hạ Mắt nhìn và khoảng mông lung Quân đội, y học, điện ảnh Câu chuyện về hội chứng E Viên cảnh sát biết rằng Anh đang phải đối mặt với một vụ án Vượt quá phạm vi của một vụ truy đuổi thông thường Có điều gì đó quái gỡ Mà anh chưa từng trải qua Cho đến tận lúc này Tuy nhiên Những điều quái gở thì anh đã đương đầu rất nhiều lần Không thể đếm hết trên hai bàn tay giữa đêm, ca giác quàng đang tỉnh thức của anh đột nhiên hướng về cửa ra vào. một tiếng động rất nhỏ do kim loại gây ra phá vỡ sự tĩnh mịch ngoài hành lang. Sakô lập tức tắt đèn và vớ lấy khẩu súng. chúng đang ở đó. qua khe cửa phía dưới, anh thoáng thấy quần sáng của một ngọn đèn trước khi bóng tối dày đặc trở lại. hai hàm răng nghiến chặt, anh đứng dậy khỏi ghế và quờ quàng đi sang phía phòng khách. Ở phía bên kia, nền nhà trái nhựa lót sàn bắt đầu khẽ cọt kẹt. Saco chạm vào mép ghế sofa và cúi người. Khẩu súng giơ lên hú hòa trước mặt. Anh hoàn toàn có thể tấn công trực diện, tận dụng lợi thế bất ngờ, nhưng lại không biết bọn chúng có bao nhiêu người. Có một điều chắc chắn, chúng hiếm khi di chuyển đơn độc. Tiếng cọt kẹt ngừng lại trên thềm cửa. Lòng bàn tay viên cảnh sát nhớp mồ hôi trên bán súng. Đột nhiên, anh nghĩ đến những bức ảnh chụp xác của ông già chuyên phục chế phim. Thân người treo lơ lửng, ruột bị moi ra ngoài để nhồi phim thay vào đó. Một số phận không đáng ao ước cho lắm. Tay nắm cửa xoay tròn, rất chậm chạp, rồi quay trở lại vị trí ban đầu. Trong những giây tiếp theo, sát cô chuẩn bị tinh thần thấy bọn chúng tấn công ổ khóa, rồi cuối cùng đột nhập nhà anh được trang bị dao hoặc súng giảm thanh thời gian bị kéo giãn ra đến mãi mãi đột nhiên anh nghe thấy tiếng sột soạt bên dưới cánh cửa những tiếng kèn kẹt lặp lại rồi xa dần theo nhịp đều đặn Saco liền đào đến bên ổ khóa và xoay nó bằng một động tác chính xác một giây sau anh đã ra đến hành lang, nọng súng chỉ ra trình rập anh dùm nóng tay ấn vào một công tắc rồi sọc vào khoang cầu thang Bên dưới, cánh cửa ra vào vừa đóng sập. Sa xuống hai bậc cầu thang một, gần như nín thở. Tiện sảnh, rồi đường phố. Một hàng dài những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng nhợt nhạt chào đón anh dọc con đường trải nhựa. Bên trái, bên phải, chẳng có ma nào, chỉ có tiếng thị thầm của một cơn gió nhẹ và hơi thở chậm rãi của màn đêm. Đằng sau anh, cánh cửa tòa nhà đóng lại nhưng không kín hoàn toàn. Saco nhìn thấy xuất hiện một mảnh bì nhỏ dán băng dính vào đường rảnh ngăn cho lưỡi khóa khỏi sập vào Những kẻ này chắc chắn đã thiết lập hệ thống của chúng từ lúc trời vừa tối sau khi một trong các cư dân của tòa nhà đi qua Điều này cho phép chúng đi vào căn hộ bất cứ lúc nào không cần phải sử dụng đến hệ thống điện thoại nội bộ Cách làm sơ đẳng nhưng xảo quyệt Viên cảnh sát chạy ngược trở lại căn hộ của mình Anh bật đèn khóa cửa hai lần Đội dùng bàn chân đẩy chiếc phong bì màu trắng nhét dưới cánh cửa. Anh chỉ nhắc nó lên sau khi đã đeo găng tay latex mà anh có nhiều hộp đựng đến cả trăm đôi bên dưới bồn rửa bát. Tốt hơn hết là nên cẩn thận. Chiếc phong bì có vẻ mỏng, nhẹ, giống với những chiếc phong bì được dùng để viết thư. Saco xem xét nó dưới mọi góc độ rồi dùng lưới dao mở ra, cổ họng xe lại. Anh có một linh cảm rất rất xấu. Bên trong, anh không thấy thứ gì khác ngoài một bức ảnh. Bức ảnh chụp Lucy Annaben và chính anh, hai người đang ra khỏi căn hộ của anh ngày hôm sau cái đêm cô ở lại đây. Đầu Lucy được khoanh tròn bằng bút dạ đỏ. Sako lảo đến bên điện thoại di động và hoảng hốt bấm số điện thoại của người phụ nữ trẻ. Vẫn không hề có tín hiệu âm thanh, như thể số điện thoại đó không tồn tại. Chính là chúng, Sako tin chắc điều đó. Bằng cách này hay cách khác, chúng đã vô hiệu hóa thẻ SIM điện thoại di động của Lucy. Một phút sau, bằng những ngón tay run rẩy, anh bấm số điện thoại của khách sạn Delta Montreal. Người ta cho anh biết rằng không có ai trong phòng của cô Ennepen, chìa khóa vẫn nằm trong ngăn tủ ở quầy lễ tân. Sắc cô bảo với nhân viên lễ tân rằng anh có tin nhắn gấp cần chuyển đến Lucy Ennepen và cô nhất định phải gọi lại cho anh ngay khi về đến khách sạn. Anh gác máy, hai bàn tay ôm chặt đỉnh đầu. Anh tưởng mình đã đưa Enerven vào chỗ an toàn, ở bên kia đại dương. Nhưng anh đã khiến cô bị cô lập hoàn toàn, đã đẩy cô vào miệng sói. Nửa giờ đồng hồ sau, không còn biết phải làm gì, anh gõ cửa nhà cấp trên, Martin Leclerc, sống ở quận 12, gần ngục Bastille. Lúc đó còn chưa đến 2 giờ sáng. Chương 46 đã quá 18 giờ, Lucy ngồi xuống trước mặt nữ nhân viên lưu trữ, trong căn phòng sực mùi giấy cũ và những câu chuyện xa xưa. Patricia Rizzo căng thẳng vân về mặt dây chuyền có in hình đức mẹ đồng trinh, trong khi Lucy đọc lướt qua danh sách các nữ tu hiện đang sống tại Bệnh viện Từ Thiện Montreal. Trong cái hành động bị bỏ quên này, ngự trị một bầu không khí đặc biệt, vừa nặng nề vừa chất chứa căng thẳng. Lucy di ngón tay trỏ trên bản danh sách. Bà ấy vẫn ở đấy, Sir Marie Ducanver, 85 tuổi, vẫn còn sống khỏe. Cô thụt sâu người vào ghế, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bà già sống theo mệnh lệnh của chúa này đã từng kề cận Alice Tonkang. Chắc chắn bà biết được một phần sự thật. Thỏa mãn, Lucy lấy lại được sự tập trung. Patricia bắt đầu kể. Trong những năm tháng mà cô quan tâm, người ta không tha thứ cho bất cứ phụ nữ nào sinh con ngoài giá thú. Những người mẹ vi phạm chuẩn mực này sẽ bị coi là lệch lạc, là tội đồ, bị chính cha mẹ họ hắt hủi. Do đó, những phụ nữ trẻ mang thai tìm mọi cách che giấu sai lầm của họ bằng cách rời khỏi thành phố quê hương trong nhiều tháng để bí mật sinh con đằng sau những bức tượng của các cơ sở tôn giáo. Lucy vô thức quanh tròn hai chữ Alice Tonkin mà cô đã ghi lại trong cuốn sổ nhỏ. Khuôn mặt đôi bé cái không rời khỏi tâm trí cô nữa. Cô biết rằng bộ phim cụ kỷ mà cô xem lần đầu tiên trong phòng chiếu phim của anh chàng bạn trai cũ, Ludovic, sẽ còn tiếp tục ám ảnh cô một thời gian dài. Và họ đã bỏ rơi con mình tại đó. Cô thì thầm. Rizzo gật đầu. Đúng thế. Đứa bé sẽ được các nữ tu chăm sóc, mục đích là để đứa trẻ bị bỏ rơi đó sau này được nuôi dưỡng trong một gia đình tử tế, để nó có được mọi vận may trong cuộc đời. Nhận kể từ sau cuộc khủng hoảng những năm 1930, tỷ lệ nhận con nuôi sụt giảm đáng kể. Phần lớn những đứa trẻ này đã lớn lên mà vẫn ở lại các cơ sở tôn giáo, do đó họ phải tăng cường xây nhà trẻ, tu viện, trại trẻ mồ côi, bệnh viện. Nhà thờ ngày càng gia tăng sức nặng với chính phủ, Dần dần, quyền lực của nhà thờ cũng gia tăng đối với các thể chế y tế, giáo dục, cứu trợ xã hội, nhà thờ ở khắp nơi. Lucy gần như chưa nhìn thấy gì ở Montreal, nhưng cô nhớ đến vô số công trình tôn giáo nằm bên cạnh các tòa nhà IBM hoặc những công ty tài chính khổng lồ. Một thành phố mang dấu ấn lịch sử công giáo nặng nề mà cả quá trình hiện đại hóa lẫn sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đều không thể che lóc được. Việc Maurice Duplessis lên nắm quyền vào năm 1944 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn quan trọng trong lịch sử chính trị Quebec, giai đoạn sau này được gọi là Đại Đen Tối. Chính phủ Duplessis, đó trước hết là một cuộc chiến chống cộng, sử dụng phương pháp mạnh chống lại các nghiệp đoàn và một bộ máy bầu cử bất khả chiến bại. Đảng của ông ta thường nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của Giáo hội Công giáo La Mã trong các chiến dịch tranh cử. Và cô đã biết giáo hội có quyền lực thế nào rồi đấy, thưa cô. Lucy đẩy bức ảnh chụp Alice về phía nữ nhân viên lưu trữ. Những đứa trẻ bị bỏ rơi này có liên quan gì đến chuyện đó? Đứa bé gái 8 tuổi này có liên quan gì? Tôi đang sắp nói đến chuyện đó đây. Từ năm 1940 đến năm 1950, phần lớn trẻ em được đưa vào các trại trẻ mồ côi đều xuất thân từ những gia đình bị tan đàn xẻ nghé không thể đảm nhận trách nhiệm nuôi con. Các gia đình đổ tiền vào các trại trẻ mồ côi để họ chăm sóc con mình. Những khoản đầu tư đó cao hơn nhiều so với mức trò cấp của chính phủ. Cho đến tận lúc đó, hệ thống hoạt động thuận lợi, giáo hội gặt hái được tiền và có thể phát triển các hoạt động từ thiện. Nhưng sự xuất hiện ồ ạ của những đứa trẻ mồ côi bất hợp pháp đã đặt ra một vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì một mặt, chúng làm chật các cơ sở nuôi dưỡng, Và chủ yếu là không ai rót tiền cả ngoại trừ nhà nước liên bang Cấp một khoản trợ cấp không đáng kể Võng vẹn có 70cm Cho mỗi đầu trẻ Cô phải hiểu rằng Những đứa trẻ là con hoang đó Ta phải cho chúng ở, cho chúng ăn Cung cấp cho chúng một nền giáo dục Mà mọi con người đều có quyền thụ hưởng Bất chấp điều kiện tài chính hạn hẹp Các nữ tu vẫn tìm cách nuôi nấng Và giáo dục những đứa trẻ bị bỏ rơi Trong đau khổ và nghèo khó Dù xảy ra chuyện gì, không bao giờ có ai dám chê trách nhiệt huyết của họ. Họ không phải chịu trách nhiệm. Bà ngừng một lát, mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng, rồi tiếp tục giải thích. Song song với điều đó, vào năm 1950, giáo hội đã xây dựng bệnh viện Mon Providone, một trường học chuyên giáo dục trẻ bị bỏ rơi, bị thiểu năng trí tuệ nhẹ. Mục đích của bệnh viện này là dạy dỗ những đứa trẻ nói trên, và tạo điều kiện cho chúng tái hòa nhập xã hội nhân vào năm 1953 Bệnh viện trường học đó ở bên bờ vực phá sản Các cộng đồng tôn giáo nợ nhà nước liên bang khoản nợ dồn lên đến hơn 6 triệu đô la và nhà nước đòi trả nợ Các nữ tù bị dùng vào ngõ cục đành kêu gọi sự trợ giúp của chính quyền tỉnh Và đó chính là thời điểm mọi thứ bị đảo lộn Điện ngục sinh ra và Quebec bác sắp trải qua thời kỳ đen tối nhất lịch sử của mình Lucy lắng nghe, như thể tình cờ, một lần nữa họ lại đang nói đúng vào thời kỳ khiến cô quan tâm, thời kỳ đầu những năm 1950. Mặc dù làn da dính dớp mồ hôi, cô không thể ngăn bản thân cố nén một cái rùng mình. Lúc này, Patricia Rizzo đang nói bằng giọng lạnh lùng, gần như giáo huấn. Maurice Duplessis sẽ cho phép thực hiện một thủ đoạn biến bệnh viện tiếp nhận những người thiểu năng trí tuệ nhẹ thành một bệnh viện tâm thần thật sự. Tại sao ư? Tại vì ở một bệnh viện tâm thần, mức trợ cấp do nhà nước liên bang rót xuống, tăng từ 0 lên 2 đô la 25 cm cho mỗi đầu bệnh nhân. Tại vì trong một bệnh viện tâm thần, các buổi học không còn cần thiết, cũng có nghĩa là không cần tiêu tiền cho giáo dục nữa. Tại vì vị thế bệnh viện tâm thần cho phép sử dụng những đứa trẻ đó như một nguồn nhân lực miễn phí, không cần tôn trọng các quyền con người. Những đứa trẻ khỏe mạnh chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ ốm yếu, lau chùi, nấu ăn, hỗ trợ các nữ tu, các y tá, các bác sĩ. Thế là trong ngày 1, ngày 2, các học sinh nội trú của ngôi trường chuyên biệt Môn Providence thức dậy bỗng thấy mình đang ở trong một bệnh viện tâm thần. Tâm thần, điên loạn, lụ trẻ ào lên và bắt đầu sát hại những con vật, mắt chất chứa một nỗi cầm thù không thể hiểu nổi Lucy cảm thấy các cơ trên người cô đờ ra Thế là cả một hệ thống quái dị được thành lập chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây các bệnh viện tâm thần hoặc biến đổi các cơ sở nuôi dưỡng trước đây thành bệnh viện tâm thần Saint-Georges ở Joliet Saint-Jean-de-Dieu ở Montreal, Saint-Mitrain-Archon ở Quebec St. Anne ở Bessampo, -Saint, Saint Julien thuộc Saint Ferdinand ở Harifax. Còn nhiều nữa, tôi không thể kể hết được. Những đứa trẻ mồ côi là con hoang đó. Những đứa trẻ mà người ta không biết làm gì với chúng sẽ là những nạn nhân bất hạnh của chính phủ Duplessis. Các nữ tù trực tiếp chăm sóc chúng, bất lực, không còn cách nào khác ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc mà các mẹ bề trên của họ đưa ra bà lại thở dài. Những lời lẽ bà nói đã càng lúc càng nặng nề. Lucy ghi lại và khoanh tròn cái tên San Julian thuộc San Patrignano ở Halifax, nơi Lydia qua đời. Liệu có khả năng là ngay từ khi còn nhỏ, người phụ nữ này chưa từng rời khỏi bệnh viện đó? Và chẳng vụ sát hại lũ thọ đã xảy ra ở đó rất nhiều năm trước. Trong những năm từ 1940 đến 1960. Dưới sự bảo hộ của chính phủ, các ba sĩ ở Quebec làm vị cho các cộng đồng tôn giáo sẽ làm giả hồ sơ y tế cho những đứa trẻ mồ côi là con hoang. Họ sẽ tuyên bố rằng chúng bị thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển trí tuệ. Ngay lập tức, hàng ngàn trẻ em hoàn toàn khỏe mạnh sẽ bị giam vào các bệnh viện tâm thần, ở lẫn lộn với những người thực sự bị điên. Và việc đó diễn ra trong suốt nhiều năm liền, chỉ bởi vì chúng đã bất hành ra đời một cách bất hợp pháp. Những đứa trẻ này đã trưởng thành nhưng đến tận ngày nay người ta vẫn gọi họ là những đứa trẻ mồ côi duplexit. Những gì Lucy phát hiện ra vượt quá phạm vi chấp nhận của lý trí. Một sự tha hóa ồ ạt lại còn được củng cố thêm nhờ những phiếu thông tin y tế giả mạo và những nguồn tài chính bí mật. Chị muốn nói rằng vẫn có thể xác định danh tính của những đứa trẻ mồ côi duplex. Họ còn sống. Một số người vẫn còn sống. Đúng thế. Đương nhiên, mặc dù nhiều người trong số họ đã qua đời, hoặc ngày nay đã trở thành bệnh nhân tâm thần thật sự, hậu quả của quá trình điều trị, trừng phạt, đánh đập mà họ phải chịu đựng suốt những năm tháng ấy. chừng 100 người đã tập hợp nhau lại thành một hiệp hội. Đã nhiều năm nay, họ yêu cầu nhà nước và giáo hội phải bồi thường. Nhưng đó là một cuộc chiến dài, rất dài. Lucy cảm thấy buồn nôn. Cô nhớ đến những hình ảnh trong bộ phim, đến những lời nói của nữ diễn viên Judith Sagnon, đến căn phòng màu trắng được khử mùi nơi vụ tàn sát diễn ra, đến viên bác sĩ bí ẩn có mặt bên cạnh đạo diễn. Không nghi ngờ gì nữa, Alice Can và Lydia Horquath chính là những đứa trẻ mồ côi duplexit. Những bé cái khỏe mạnh bị một hệ thống tuyên bố là điên. Lucy nhìn thẳng vào mắt nữ chuyên viên quản lý hồ sơ lưu trữ. Chị có từng nghe nói đến việc thí nghiệm trong các bệnh viện tâm thần đó không? Thuật ngữ hội chứng E có gợi cho chị nghĩ đến điều gì không? Patricia mím môi, bà đã kín đáo bỏ mặt dây chuyền cùng sợi dây vào bên trong áo sơ mi. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến hội chứng E, nhưng có hai điều mà cô cần biết thêm. Bởi vì chúng ta đã chìm sâu vào bóng tối, nên tốt hơn hãy đi đến tận cùng. Vào đầu những năm 1940 cho đến tận những năm 1960, một đạo luật do Quốc hội Quebec ban hành đã cho phép Giáo hội Công giáo La Mã bán di hại của những đứa trẻ mồ côi chết bên trong các bức tường của họ cho các trường y. Thật ghê tởm! Đồng tiền gây ra những điều quái gỡ tồi tệ nhất, nhận còn chưa hết đâu. Cô vừa hỏi tôi về các thí nghiệm, nên tôi sẽ nói cho cô nghe về chuột bạch thư cô. Những bệnh nhân trưởng thành, còn sống nguyên, bị hy sinh cho những mục đích thử nghiệm ở nơi tận cùng của các bệnh viện tâm thần đó. Tôi đang nói về sự dính líu của chính phủ Mỹ vào thời kỳ đen tối ở Quebec. Bác. Lucy khó nhọc nuốt nước bọt, mắt cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp Alice. Cô đang nghĩ đến Clara, đến Juliet. Cô chật khao khát được nghe thấy giọng nói của chúng, được chạm vào chúng, được ôm xích chúng vào ngực cô. Cô căng thẳng mừng mê chiếc điện thoại di động đã không còn sử dụng được. Loại thí nghiệm gì vậy? Những thí nghiệm y học giống như những gì bọn phát xít thực hiện với những người bị trục xuất chăng? Một hồi chuông ngắn vang lên trong phòng. Lucy giật mình. Đã 19 giờ, trung tâm lưu trữ sắp đóng cửa. Patricia Richardson đứng dậy, nhặt chùm chìa khóa và nhìn thẳng vào mắt Lucy. CIA Thưa cô, chúng ta đang nói về CIA. Chương 47 Bàn Hoàng trước những tiết lộ đó, Lucy ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên lát đác những lùm cây đằng trước trung tâm lưu trữ. Vào lúc trời sẫm tối như bây giờ, nơi này thật vắng vẻ, quả là bầu không khí yên tĩnh uy nghiêm đối với một thành phố lớn. Cô để ba lô trên đầu cối và lấy tay xoa mặt. Cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ có dính dáng đến vụ này Chuyện đó có nghĩa là gì? Chính phủ Hoa Kỳ có liên quan gì đến những bệnh nhân bị giam cầm trong các bệnh viện ở Canada? Qua những cuốn sách, những bộ phim tài liệu và những nghiên cứu của mình Lars Spielmann đã hiểu ra điều gì đó Lucy tin chắc như thế Cô cố gắng kết nối những chuyện này với vụ điều tra của mình Bổ sung những miếng ghép vào trò chơi ghép hình Tự nhiên, cô nghĩ đến tay đạo diễn bộ phim Jacques Lacombe. Kẻ đã rời đến Washington vào năm 1951 trong một hoàn cảnh rất kỳ lạ. Nữ diễn viên điện ảnh Judith Sagnon đã nói đến một đầu mối liên hệ ở bên kia Thái Bình Dương, một người muốn làm việc với Lacombe. Ai? Sau đó, Jacques Lacombe đến Montreal vào năm 1954, một người Mỹ đột nhiên lấn sân sang lãnh thổ Canada, hoàn toàn giống với phong cách của CIA. Thế nếu như lạc cồn có liên hệ gì đó với CIA thì sao? Thế nếu như hoạt động khiêm tốn của một người chiếu phim chỉ là cái vỏ bọc thì sao? Biết bao câu hỏi cứ xoay mầm, xoay mầm, xoay mầm trong đầu cô. Lucy nhìn đồng hồ, sốt ruột. 19 giờ 10 Patricia Russo hẳn sẽ đến gặp cô trong vòng 20 phút nữa sau khi hoàn tất việc đóng cửa trung tâm lưu trữ cùng những công việc trong ngày. Bà sẽ cho cô những giải thích ban đầu Về lời đồn quanh việc cơ quan tình báo Mỹ Có liên quan đến những thí nghiệm Trên các cá thể người Mãi đắm chìm trong suy nghĩ Lucy không nghe thấy Có người tiến đến sau lưng Người đàn ông nhanh chóng áp sát cô Và rút từ trong áo vest ra Một khẩu súng lục Mời cô đứng dậy và đi theo tôi Đừng có gây chuyện Lucy tái nhợt cả người Dường như trong người cô Không còn giọt máu nào Ông là ai? Ông muốn... Ông ta ấn nòng súng vào sườn cô mạnh hơn Tráng ông ta lấm tấm mồ hôi Chỉ cần cô phát một cử động Ông ta sẽ bắn ngay Lucy tin chắc như thế Tôi sẽ không nhắc lại đâu Giọng Mỹ Vai rộng, tuổi tràn ngủ tuần Ông ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen Có ghi dòng chữ Natspin Predators Và đeo cặp kính mát không nhãn hiệu môi ông ta mỏng dính sắc lẹm như một phiến lá cọ Lucy đứng dậy người đàn ông áp sát sau lưng cô đội cảnh sát đưa mắt tìm kiếm những người đi dạo những nhân chứng nhận tốn công vô ích không vũ khí, đơn độc cô hoàn toàn bất lực hai người bước đi chừng trăm mét mà không hề gặp lấy một móng người một chiếc Jeep Datsun 240C chở sẵn dưới đằng cây phong Cô lái xe đi Ông ta cột cằn đẩy cô vào bên trong xe Cô lưu Lucy nghẹn lại Cô không còn giữ được bình tĩnh Khung mặt hai đứa con sinh đội Quay tròn trước mắt cô Không phải như thế này Ý nghĩ đó không ngừng Chán lấy tâm trí cô Không phải như thế này Người đàn ông ngồi vào bên cạnh cô Ông ta sờ nắng cái túi áo của cô Đội đến đùi cô, sườn cô Một cách rất chuyên nghiệp Ông ta tịch thu ví của cô Lấy ra tấm thẻ cảnh sát, xem xét chăm chú, rồi tắt điện thoại di động của cô. Lucy nói bằng giọng không mấy tự tin. Chẳng ít gì đâu, nó không hoạt động nữa rồi. Khởi hành đi. Ông muốn gì? Tôi... Tôi bảo cô khởi hành đi. Cô làm theo. Họ rời khỏi Montreal, ngược lên phía bắc, qua cầu Charles de Gaulle và đi xa hẳn ánh đèn thành phố. Chương 48 Vẽ mặt tiêu mặt Martin lợt căng thẳng đi đi lại lại trong phòng khách nhà mình, trên tay ông cầm bức ảnh Lucy. nhưng mẹ kiếp, sát cả điều gì đã xôi khiến cậu đi giáp mặt với binh đoàn Lê Dương chứ? Sát cô ngồi trên chiếc ghế sofa, hai tay ôm đầu. Thế giới đang sụp đổ, đang nghiền nát ngược anh. Anh đau khổ vì cô gái bé nhỏ mà anh đã đẩy vào miệng sói. Tôi cũng không biết nữa Tôi muốn kéo chúng ra khỏi hang Đạp một cú và tổ kiến Cậu thành công rồi đấy Lật lét cũng ôm đầu Dán mắt lên trần nhà Và thở dài đánh sượt Cậu biết rằng chúng ta chẳng làm được gì Chỉ với những sự tin chắc Nhất là khi phải đối mặt với những gã như thế Bằng chứng Chúng ta phải có bằng chứng Bằng chứng nào Cho tôi biết đi tuyệt vọng, giận dữ, Saco đứng dậy, mặt đối mặt với cấp trên. Cả tôi lẫn anh đều biết rằng đại tá Sateo có dính líu đến chuyện này. Hãy tiến hành một cuộc điều tra pháp lý chống lại ông ta đi. Hồi đó, Mohamed Abel muốn gia nhập binh đoàn Lê Dương. Chúng ta tìm thấy anh ta bị chôn cùng bốn cái xác không thể nhận diện khác. Chi tiết đó có thể trụ được trước mặt thẩm phán nếu anh dốc toàn lực vào. Sinh mạng của một cảnh sát đang bị đe dọa. Tại sao lại là Enabelle? Họ muốn gì ở cô ấy? Sako nghiến chặt hai hàm răng. Mỗi giây mỗi phút anh không ngừng nghĩ đến cô gái nhỏ nhắn tóc vàng đó. Có thể là tại anh mà cô sắp phải chịu cực hình mà chính anh từng nếm trải trong sa mạc ở Ai Cập. Vụ tra tấn. Chúng muốn tìm cô ấy như một khoản trao đổi. Cô ấy đổi lấy những thông tin về hội chứng E mà bản thân cũng không có. Tôi đã bịp họ. Lật lét lắc đầu hai hàm răng nghiến chặt Và cái gã sa tèo đó Lại ngu ngốc đến nỗi công khai tấn công cậu Và để lộ mặt dễ dàng như thế sao Ông ta không sợ Chúng ta cũng chờ những kẻ được cử đến nhà cậu à Sa còn nhìn thẳng vào mắt người Vừa là cấp trên vừa là bạn của anh Tôi đã giết một người ở Ai Cập Martina Việc đó là phòng vệ chính đáng Nhưng tôi không thể nói ra được Chúng đã đưa tôi vào ống ngắm gã Nureddin đó hắn sẽ không bắn trượt đâu tôi đã cho sát tèo tọa độ cái xác ông ta nắm giữ tôi cũng như tôi nắm giữ ông ta đó là hiệp ước tin tưởng giữa chúng tôi Martin Lợt Lét há miệng sửng sờ trong một lát ông đi về phía quầy bà để rót cho mình một cốc whisky uống một hơi hết nửa cốc chết tiệt im lặng hồi lâu ai? cậu đã giết ai? Maxaco mờ đi Trong số gần 30 năm, lợt lét hiếm khi chứng kiến anh ở vào tình trạng này. Một anh chàng ở cuối đường đua đã dốc hết sức lực. Anh trai của viên cảnh sát từng điều tra về ba cô gái trẻ bị sát hại. Gã là một trong số lính canh của họ. Gã đã cho người cắt cổ chính em trai mình và chỉ chút nữa là hạ được tôi. Tôi đã... vô tình giết chết gã. Khu mặt lợt lét toát lên vẻ ngán ngẩm và lẫn giận dữ. Liệu người Ai Cập có thể liên hệ cái chết của cả với cậu không? Trước hết họ phải tìm thấy xác cả đã. Và cho dù họ có tìm thấy thì cũng chẳng có điều gì liên hệ tôi với Abdena cả. Người đứng đầu cục cảnh sát phòng chống và trấn áp bạo lực uống cạn cốc rượu. Ông nhăn mặt rồi đưa mua bàn tay lên đau miệng. Sako đứng sau ông, đôi vai rủ xuống bên trong chiếc áo vest nhầu nát. Tôi đã sẵn sàng chịu trách nhiệm. Sẵn sàng trả giá cho những việc làm ngu ngốc của bản thân Nhưng trước đó hãy giúp tôi Martin Anh là bạn tôi Tôi xin anh đấy Saco thất thần bối rối Lật lét lại gần một bức ảnh đóng khung Đặt trên một chiếc tủ trong phòng khách Ông và vợ ông Bên trong một lan can nhô ra trên biển Ông nhấc nó lên rồi ngắm nhìn hồi lâu Tôi không để mất cô ấy bởi vì tôi muốn ngay thẳng đến cùng. Tôi cứ tưởng rằng nghề nghiệp của tôi đáng giá hơn tất cả những chuyện khác. Nhận tôi đã nhầm. Cô ấy đã làm gì cậu? Cô nàng cảnh sát đó để khiến cậu chìm sâu đến mức này. Anh sẽ giúp tôi sao? Lật lấy thở dài, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì màu hạt dẻ Ông đưa nó cho sát cô. Trên phong bì có ghi kính gửi giám đốc cảnh sát tư pháp. Cậu có giúp tôi bức thư từ chất Tôi sẽ lấy lại nó khi mọi chuyện kết thúc Và cậu cũng lấy lại bức ảnh Cùng tất cả những gì cậu vừa nói Cậu không hề đến đây tối nay Cậu chưa từng nói gì với tôi hết sako cầm lấy chiếc phòng bị Và bàn tay to nặng của anh siết chặt bàn tay ông bạn Cảm ơn anh, Martin ạ Anh gục đầu vào vai cấp trên Và không thể kìm nén Những giọt nước mắt vừa trào ra Lật lét vỗ vai anh Tôi hy vọng cô ấy xứng đáng. Ồ, có đấy, Martina. Cô ấy rất xứng đáng.